các bạn đang nghe tại đọc truyện Sư uh, xuyên không về thời cổ đại bay vù vù đâu mà nó là ma quỷ thực tế. Các bạn nó hình dung cái bối cảnh nó giống như kiểu là cái giai đoạn nó là thời hiện đại, bối cảnh hiện đại nhưng mà cái màu cái màu chuyện nó giống như kiểu ở trong phim của Lâm Tránh Anh ấy, Đấy. nó kiểu kiểu như thế. Tức là những cái thứ nó đang nó hiện hiện ngay trước mặt, mà, mà... Nếu như anh chị em nào mà thích Cái dòng chuyện ma Pháp sư cương thi ma quỷ Thì nghe bộ đó Nó, nó, nó, nó không sai tí nào cả Bởi vì cái bộ đó nó rất là chất Tôi, tôi đã phải tâm sự Với v, v, v, v, Toàn Béo Ở bên kênh Tần Số Âm Một điều rằng là anh nói thật Là sau mấy năm đọc chuyện ma Thì gần như là Lúc đọc chuyện ma Thì anh không, không còn cảm xúc sợ nữa Đó. Anh không còn cái cảm xúc sợ nữa Nhưng Để mà bảo anh ban đêm Mà thu âm cái bộ nợ âm khó thoát đó Thì anh không có dám thu Tại vì anh đọc vài tập của cái bộ đó xong á Là anh cảm giác Ở đâu cũng nhìn thấy ma Ngoảnh bên này thấy ma Ngoảnh bên kia thấy ma Mà có những cái đoạn đó các bạn Ở trong cái nhà xác đó, Ở cái tập, cái tập 9, tập 10 đó, Ở trong cái nhà xác Mà nó thật sự gây cái ấn tượng cho mình Nó rất là thật Ở trong cái nhà xác Ban đêm Ở trong cái nhà xác Nó nghe tiếng động Thế thì ví dụ mà Tôi mà đọc cái, cái, cái, cái đó tôi đang, tôi đang thu âm cái đó Mà vào ban đêm Thì tự nhiên tôi dùng mình Tôi nghĩ rằng mà, Thằng đó nó ở trong cái hành lang Một mình Hơi lạnh phả ra Từ những cái Những cái tủ uh, Làm lạnh xác Nó phả xuống cùng với Đúng lúc cái, cái điều hòa của mình Nó phả xuống Sọc Thật cái bộ đó nếu như anh em nào mà thích cái cái cái cái cái cái dòng ma quỷ ám ảnh thì đọc bộ đó nó không sai một tí nghe bộ đó nó không sai thế nào luôn cái bộ nợ âm khó thoát nó đã lắm các ông nó đã lắm cho đến bây giờ thì cho đến cái đoạn tôi đang đọc bây giờ thì tôi chưa thấy tôi chưa thấy cái cái cái cái cái cái cái làm phép bay vù vù như là mấy cái bộ Của, của, của pháp sư mao sơn chúng ta đã đọc nhưng mà cũng có cương thi cũng có cản thi tương tây nhưng mà mọi thứ nó diễn ra nó rất là thực tế tức là tức là những cái hiện tượng vật lý nó vẫn còn được chấp nhận nó vẫn còn được chấp nhận ở đây và nói thật là nó ám ảnh anh em nghe thử đi nó sợ vải đái Nó sợ bại đái luôn. ở cái bộ đó mon uno bộ đó anh anh anh thu rồi anh thu âm rồi hình như hôm nay ở bên kênh youtube tần số âm của toàn béo nó đang phát tập một phải không toàn béo ở bên tần số âm kênh youtube tần số âm mà anh thỉnh thoảng anh vẫn được toàn béo vinh dự mời á anh vẫn được vinh dự để được toàn béo nó mời sang bên đó đọc á thì anh đã hôm nay đã phát tập một rồi mà nó ngay từ tập một là nó đã nó đã gây rồi luôn các ông hình dung đó, các, ông, các ông hình dung tối hôm nay các ông ngủ ở trong cái giấc mơ không? Ngủ các ông thấy là uh, Một cái người đã Các ông biết chắc chắn là cái người đã chết Trong giấc mơ cái người đó đứng bên cạnh nhìn Đi vòng quanh nhà, đi vòng quanh nhà Sau đó các ông tỉnh dậy Các ông bảo à đây là mơ thôi nó phải là thật đâu vớ vẩn mơ thôi Đúng á Nhìn xuống Mơ gì mà giấu chân nó bê bết được kia vậy ta Ủ mơ gì kỳ vậy mà sao cái dấu chân nó bê bết được kia vậy ta? Ở dấu chân này của ai? Ủ mơ mà mơ sao có dấu chân ta? Ok tiếp. À... Ở sau đó là cái cảnh đi đào mộ, thấy không? Đào mộ xúc xúc xúc đến lúc bật cái quan tài lên thì nguyên si là cái xác nó đang nằm này đúng không? Nếu mà đào mộ là như thế, bây giờ là đào mộ lên thấy cái xác nó thế này. cái không cảnh đó, nó nó ám ảnh lắm. Đó. Cái không cảnh nó thật sự là rất ám ảnh. Đó. Rồi nữa nó có nó có rất là nhiều những cái phân đoạn nó ám ảnh. Thật sự là những cái ám ảnh mà thêm một cái mình rất là thích ở cái bộ nợ âm khó thoát. Đó là cái âm mưu. Cái âm mưu nó bày ra nó răng ra nó làm cho người ta răng vào một trong một cái mê trận. À, ở chỗ nào nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net